Harry Potter và h o à n g tử Lai c h ư ơ n g 11 sự giúp đỡ của h e r m i o n e đúng như h e r m i o n e đã đoán những khoảng thời gian trống của học viên năm thứ sáu không phải là những giờ dành cho thư giãn như r o n mong đợi mà để bắt kịp với lượng bài tập khổng lồ được giao ngoài việc phải học như là chúng có kỳ thi mỗi ngày mỗi một buổi học cũng trở nên đòi hỏi hơn hẳn so với trước đây dạo này harry hầu như không hiểu đến nửa bài giảng của giáo sư m c g o n a g a l l và kể cả h e r m i o n e cũng phải yêu cầu giáo sư nhắc lại những chỉ dẫn một hay hai lần một điều không thể tin được và mặc cho những phản ứng ngày càng tăng của h e r m i o n e đọc dược bỗng nhiên trở thành môn học tốt nhất của harry nhờ vào hoàng tử máu lai những lời chú c â m giờ đây được yêu cầu không chỉ trong phòng chống nghệ thuật h ắ t ám mà cả trong môn bùa chú và biến hình Harry thường xuyên thấy những bạn cùng lớp của mình trong phòng sinh hoạt chung hoặc trong giờ ăn mặc đỏ tía t a i và căng thẳng trông như là họ đã dùng quá liều unopu mày chẳng là cái phân gì chơi chữ trong tiếng anh nghe tương tự như là v o l de m o r tuy t nhiên harry biết rằng họ đang cố để làm lời chú mà không phải đọc to nó lên được ra ngoài và học trong nhà kính trở nên một điều dễ chịu mặc dù phải học với những thứ cây nguy hiểm hơn bao giờ hết trong môn dược thảo bởi dẫu sao chúng cũng được phép phát tướng lên nếu bị bọn cây xúc tu độc ôm bất ngờ từ phía sau một kết quả của hàng tá bài tập và những giờ điên đầu tập luyện làm chú không lời là h a r r y ron và hermione chẳng có thời gian để đi thăm bác h a g r i d h a g r i d cũng không còn đến ăn trưa ở bàn giáo viên nữa một điềm không hay và trong một vài dịp khi chúng đi ngang qua bác trên hành lang hoặc trên sân bác đã không nghe nhìn thấy hay nghe chúng chào một cách bí ẩn chúng ta phải đến giải thích thôi h e r m i o n e nói, mắt nhìn vào cái ghế trống khổng ghế trống khổng lồ của Hagrid tại bàn giáo viên buổi sáng thứ bảy hôm sau nhưng chúng ta có buổi tuyển chọn đội cricket sáng nay ron đáp lại và chúng ta phải luyện tập lời chú argumenti của Flickr nữa giả i lại giải thích gì chứ sẽ phải làm thế nào để nói là chúng ta ghét môn học dớ dẫn đó của bác ấy à chúng ta đã không ghét môn đó h e r m o n n nói nói điều đó cho mình cậu đi mình thì vẫn chưa quên những con đuôi nổ đ ầ u ron lầm bầm và nói để cậu biết chúng ta đã thoát một cách may mắn đó cậu đã chẳng phải nghe nói suốt ngày về ông anh vô ý thức của bác ấy hẳn là chúng ta đã phải dậy buộc dây dày như thế nào nếu ở lại mình ghét không nói chuyện được với hagrip h o i m o n nói với vẻ rầu rĩ chúng mình sẽ đi sau buổi q u i ế t định harry trấn an cô cậu cũng nhớ hagrip mặc dù cũng như ron cậu nghĩ rằng tốt hơn là không có blog trong cuộc sống của chúng nhưng buổi thử đội tuyển có thể chiếm cả buổi sáng với số người đã đăng ký cậu cảm thấy hơi hồi hộp với việc phải đối mặt gánh nặng đầu tiên trong tư cách thủ quân mình chẳng hiểu sao tự nhiên đội lại trở nên đông đức đến vậy thôi chào harry hermann nói với giọng bỗng nhiên không còn tí kiên nhẫn đó chẳng phải là do k u y ế t đích mà do cậu cậu chưa bao giờ trở nên hấp dẫn hơn thế này và nói thật nhé cậu còn đáng tơ tượng ấy chứ ron lấp miệng cười với một miếng cá muối to tướng. h e r m o n e dành cho Ron một cái nhìn khinh khỉnh trước khi quay trở sang với Harry. Mọi người đều biết là cậu nói thật phải không: cả thế giới phù thủy đều công nhận là cậu đã đúng về việc Voldemort quay trở lại và cậu đã chiến đấu với lão hai lần trong hai năm trước và đã thoát hiểm cả hai lần và bây giờ họ gọi cậu là người được chọn. Sao cậu vẫn chưa thấy là sao mọi người bị thu hút bởi cậu à đúng là harry đã thấy tòa đại sảnh trở nên nóng nực bất thường mặc dù trần nhà trông vẫn lạnh và ẩm ướt và cậu đã trải qua hết những sự ngược đãi từ bộ pháp thuật khi mà họ cố để làm cho cậu giống như một kẻ nói dối và bất nhất cậu vẫn còn thấy những dấu vết trên mu bàn tay mà mụ đàn bà giả man g đó đã bắt cậu lên viết bằng máu của mình nhưng dẫu sao cậu vẫn không từ bỏ những gì cậu đã nói cậu vẫn có thể nhìn thấy chỗ mà những bộ não đó đã tóm mình trong bộ pháp thuật nhìn đây này ron vừa nói vừa lắc cái tay áo ra đằng sau và nó cũng chả đau đớn gì khi mà cậu cao hơn lên một phút kỳ hè vừa rồi đâu hormone kết thúc chẳng thèm ngó ngàng gì đến ron ron nói một cách chả ăn nhập gì mình cao nhưng con cú đưa t i n bay đến x à xuống qua những cửa sổ lất phất mưa và tung té nước lên tất cả mọi người hầu hết mọi người đều nhận được nhiều thư tín hơn bình thường những bậc phụ huynh lo lắng muốn nghe tin tức từ con cái và trấn an chúng rằng mọi người ở nhà đều ổn cả Harry đã chẳng có cái thư nào từ đầu kỳ đến giờ. Người duy nhất viết thư cho cậu giờ đã mất và mặc dù cậu đã mong chờ thư của l u p i n cho đến nay vẫn b ạ c vô âm tính. vì thế sáng nay cậu đã thật ngạc nhiên khi thấy h e d w i g bay vòng quanh giữa những con cú nâu và xám. Nó đậu trước Harry mang một gói hàng to hình vuông. Ngay sau đó một gói hàng giống quyên si cũng đậu trước mặt Ron. đè dưới nó là một đống đ ô m đốm kiệt sức. Pittsburgh Hà! Ha! Harry r e a l a n mở gói hàng và để lộ ra một cuốn sách chế tạo đ ộ c dược bậc cao mới t i n từ Floris u h và b l o t o h tốt quá, h e r m o n n nói giọng vui mừng. giờ thì cậu có thể trả cuốn sách bị viết lên đó lại rồi. cậu điên đấy à mình sẽ giữ nó mình đã nghĩ kỹ rồi cậu lôi quyển sách ra khỏi cặp và gõ lên bìa của nó bằng cây đũa phép miệng lẩm bẩm jindu bìa của cuốn sách rời ra harry làm lại như vậy với cuốn sách mới h ồ i mòn trông rất gì c ă n g đan sau đó cậu đổi hai cái bia hai cái bìa và gõ lên chúng lần nữa và hô gắn lại giờ nằm trên bàn là cuốn sách của hoàng tử được ngụy trang trông như một cuốn sách mới và cạnh đó là cuốn sách mới từ floris h và b l o t t s nhìn chẳng khác gì một cuốn sách cũ mình sẽ trả lại slack hôn cuốn sách mới thầy sẽ chẳng thể phàn nàn gì nó có giá chín đồng gallion lận hờ m ồ n b ậ m môi lại trông có vẻ bực bội và không đồng ý nhưng rồi bị mất tập trung bởi con cú thứ ba đậu xuống mang theo một tờ nhật báo phù thủy cô mở vội nó ra và lướt qua trang nhất có ai mà chúng ta biết chết không thế ron hỏi với giọng tỉnh bơ cái câu hỏi mà cậu hỏi mỗi lần h e r môn mở tờ báo ra không nhưng có thêm vài vụ tấn công của bọn hút hồn h e r môn đáp và một vụ bắt giữ tuyệt ai thế henry hỏi nghĩ rằng đó là Bellatrix Lestrange, Stanley s h a n Pike, h e r m o n n trả lời: "Dì cớ?" Harry giật mình. "Stanley s h a n Pike, người soát vé trên chiếc xe đò hiệp khách quen thuộc trong giới phù thủy đã bị bắt với nghi vấn liên quan đến hoạt động của bọn tử thần thực tử s h a n Pike, 21 tuổi, đã bị giải đi tối qua sau một cuộc vây bắt bất ngờ tại nhà anh ta ở Clapham, Stan s h a n k e một tử thần thực tử, Harry hỏi mà trong bụng nghĩ đến con chàng trai, trai trẻ cậu đã gặp ba năm trước: không thể nào, anh ta có thể bị yểm bùa phục tùng, Ron lý giải, cậu chẳng bao giờ có thể biết được, không có vẻ như vậy, h e r m o n n vẫn đang đọc tờ báo nói họ nói rằng anh ta bị bắt bởi vì anh ta đã bị nghe lén trong khi bàn bạc về kế hoạch bí mật của tử thần thực tử trong một quán rượu cô n g ẩ n lên với vẻ mặt cau có nếu anh ta bị yểm bùa phục tùng hẳn là anh đã không đi buôn chuyện về kế hoạch của bọn tử thần thực tử phải không nghe có vẻ như là anh ta đã khoác l á c hơn là những, những gì anh ta có thể làm r o n nói có phải là chính anh ta đã từng tuyên bố là sẽ trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật khi mà anh ta tán dốc với tụi mỹ nữ ma không ừ anh ta đấy harry đáp mình cũng chẳng rõ họ đang làm trò gì nghĩ rằng stan nói t h ậ t họ muốn được nhìn nhận rằng họ đang làm một cái gì đấy Cao mài. mọi người đang lo sợ các cậu hẳn biết rằng bố mẹ nhà chị em sinh đôi pertiu muốn họ trở về nhà và e l o s e m i t c h e l thì đã rút ra khỏi trường bố của cô ấy đã đón về đêm qua hả ron nói mắt tròn tròn nhìn hơi mòn nhưng hốt vê k é p còn an toàn hơn nhà họ nhiều chắc chắn là như vậy chúng ta có thần sáng và những lời chú bảo vệ khác và chúng ta có thầy Dumbledore mình chẳng nghĩ là chúng ta lúc nào cũng có thầy hermione thì thầm và liếc mắt về phía bàn giáo viên chắc cậu không thấy à chỗ ngồi của thầy đã trống thường xuyên như chỗ của hagri d tuần trước vậy h a r r y và ron nhìn về phía bàn giáo viên ghế của thầy hiệu trưởng đúng là trống thật đến giờ khi nghĩ về nó Cậu mới nhận ra rằng cậu đã chẳng thấy drey từ buổi học riêng một tuần trước, mình nghĩ là thầy rời trường để làm việc gì đó với hội, h o r m e s nói thất vọng, mình cho là mọi việc có vẻ nghiêm trọng phải không. Harry và Ron chẳng ai trả lời nhưng Harry biết là cả ba đứa đều đang nghĩ về cùng một thứ đã có những việc kinh khủng xảy ra hôm trước. khi mà hannah abbott được gọi ra khỏi lớp dược thảo và được cho biết là mẹ của nó đã mất và chúng cũng chẳng thấy hannah kể từ khi đó khi rời bàn g r y f f i n d o r năm phút sau để đi xuống sân q u i d d i t c h chúng đi qua lavender brown và parvati patil vẫn còn nhớ là hermann đã kể về chuyện bố mẹ nhà patil muốn con họ rời trường h o g w a r t s harry đã chẳng ngạc nhiên khi thấy hai đứa bạn thân đang thì thầm trông có vẻ rất căng thẳng điều làm ngạc nhiên cậu là khi ron đi ngang qua họ pavati bỗng dưng thúc cùi chỏ vào lavender khi mà cô bé đang nhìn quanh và rồi cười toét ra với ron ron chớp mắt với cô bé và rồi nở nụ cười gượng gạo đáp lại d á n đi của cậu ta ngay sau đó bỗng trở nên k h ệ n h khạn g Harry cố gắng lắm để nín cười nhớ rằng ron đã làm như vậy sau khi mô phôi làm gãy mũi mình tuy nhiên hơi môn trở nên lạnh lùng và giữ khoảng cách suốt cả chặng đường xuống sân vận động dưới cơn mưa phùn g lạnh và đầy sương sau đó tìm một chỗ đứng và cũng chẳng buồn chúc ron may mắn đúng như harry đã đoán buổi thử tuyển kéo dài gần hết buổi sáng dường như nửa nhà g r y f f i n d o r đã kéo đến từ học viên năm một những đứa còn hồi hộp nắm lấy cái chỗ cũ của trường cho đến những học viên năm bảy cao ngất nghĩu hơn hẳn đám đông và trông cũng rất khệnh trong đám ấy có một đứa mà cao lớn với mái tóc như dây điện mà harry nhận ra ngay lập tức từ chuyến đi trên tàu h o g w ê képard t o c hành chúng ta đã gặp trên tàu trong khoang của s l u g g y nhớ không? nó nói giọng rất tự tin và bước ra khỏi đám đông bắt tay Harry. c o l m a n macLagan thủ golf cậu, cậu không thử tuyển năm ngoái phải không? Harry hỏi để ý đến bề ngang của macLagan và nghĩ rằng có lẽ nó có thể chắn được hết ba cái g ô n mà chẳng phải di chuyển mình ở trong bệnh viện khi buổi thử tuyển diễn ra mc larkin nói với cái giọng rất vênh vang ăn một hao trứng nhân tình vì một lời c á cược à harry nói ờ cậu có thể chờ ở đằng kia harry chỉ tới mép của sân gần nơi h e r moan đang ngồi harry nghĩ rằng mình đã thấy nét bực tức thoáng qua mặt mc larkin và tự hỏi là có phải McLagan chờ đợi một sự thiên vị gì chăng vì cả hai đều là học trò cưng của thầy s l u g g y harry quyết định bắt đầu bằng những bài kiểm tra rất căn bản yêu cầu các ước thí cho đội tuyển chia ra làm nhóm và bay quanh sân đ â y đúng là một quyết định đúng mười thí sinh đầu tiên là mười học viên năm một và khá rõ ràng là chúng chưa từng bay trước đó chỉ có một cậu nhóc cố gắng lắm mới ở trên không được vài giây và sau đó cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình đâm thẳng vào một cột g ô n nhóm thứ hai thì gồm có mười cô bé ngốc nhất mà harry từng thấy khi mà cậu đã thổi còi chỉ thấy rơi lả tả miệng vẫn cười khúc khích và tay nắm lẫn tay romilda v a n y cũng nằm trong số đó và khi cậu bảo họ rời sân họ làm theo một cách vui thích và đến ngồi ở hàng ghế để chỉ chõ những người khác nhóm thứ ba thì đâm thành một nhóm một đống ở giữa sân hầu hết nhóm thứ tư đến mà chẳng có đến một cái chổi nhóm thứ năm là thuộc nhà hop hop hop nếu ai không thuộc nhà g r y f f i n d o r harry đã thực sự bị chọc tức gào lên rời khỏi nơi này ngay không thấy ai nói gì sau đó hai đứa nhóc từ raven claws chạy ra khỏi sân cười rút rít sau hai giờ với rất nhiều lời phàn nàn vài cơn thịnh nộ một cú va chạm sau chổi 260 và một vài cái răng gãy harry đã tìm ra được ba truy thủ kathy bell người quay trở lại đội sau một buổi thử tuyển xuất sắc d e m e t r a Robbins một nhân tố mới phát hiện người mà rất giỏi né tránh tấn thủ và g i n n y wesley a người mà đã bay vượt trội hơn trong tất cả các cuộc thi và ghi mười bảy bàn dù khá hài lòng với các lựa chọn của mình harry cũng đã phải hét khản cả giọng với những kẻ phàn nàn và giờ đang phải chịu trận tương tự với may tấn t h ủ bị loại đó là quyết định cuối cùng của tôi và nếu cậu không tránh ra khỏi đường của thủ g ô n tôi sẽ cho cậu dài lời nguyền harry gầm lên Chẳng ai trong số tấn thủ được chọn có được sự tinh ranh của Fred và George nhưng Harry cũng khá hài lòng với họ. Jimmy Pick, e một học viên năm ba không cao nhưng to bè và đã để lại cho Harry một cục u to bằng cái quả trứng ở sau đầu với cú sút dữ dội vào quả Bladger và Richie Goods trong gầy gò nhưng có khả năng nhầm bóng rất tốt. Hai người cùng với Kathy người với cùng Tremeza l và Guinea đứng vào hàng ghế để xem cú tuyển chọn người cuối cùng của đội Harry đã cố tình để việc thử tuyển thủ golf đến cuối cùng với hy vọng rằng sân vận động sẽ vắng hơn và tạo ít áp lực hơn tuy nhiên thật không may mắn là một số người sau bữa ăn sáng đã xuống xem cùng tất cả những tuyển thủ bị loại tạo nên một đám đông đúc hơn bao giờ hết mỗi khi có một thủ g ô n bay qua chỗ cột g ô n sân vận động lại đầy tiếng reo hò lẫn giữa cợt harry nhìn qua về phía ron người luôn có bệnh hồi hộp trong những trường hợp thế này với hy vọng rằng chiến thắng trong trận chung kết năm ngoái đã chữa khỏi nó nhưng rõ ràng là không ron trông xanh ngắt không ai trong số năm ứng cử viên đầu cứu được nhiều hơn hai quả harry đã thất vọng khi c o r mac m c mac larkin cũng chỉ cứu được bốn trong năm quả tuy nhiên ở quả cuối cùng khuôn mặt mc larkin đã bay hoàn toàn trệt hướng khiến cả đám đông được một mẻ cười chế nhạo anh chàng ra trò mc larkin bay xuống đất nghiến răng trèo t r è o ron trông có vẻ đã sẵn sàng để vượt qua khi mà cậu trèo lên một cái chổi s a o xẹt 11. chúc may mắn một giọng cất lên từ phái khán giả harry nhìn quanh hy vọng đó là h e r m o n nhưng lại là lavender brown cậu đã muốn lấy tay che mặt đi khi mà cô nàng lại gào lên ngay sau đó nhưng với tư cách đội trưởng cậu nghĩ mình phải ra dáng hơn một tí nên quay sang xem ron thử tuyển tuy nhiên harry đã chẳng phải lo lắng ron cứu một hai ba bốn năm quả liên tiếp vui mừng và chật vật để cưỡng lại không nhào ra reo hò cùng đám đông Harry quay qua McLagan nói với anh ta rằng rất không may mắn ron đã thắng. Harry có thể thấy mặt anh chàng m ặ t đỏ lự dù đứng cách hàng inches. Em gái của nó đã không chơi thật sự, McLagan nói h à n g học. Có cả tia máu hàng lên trong cái cơn bực dực của nó giống như Harry đã từng thấy ở giường Vernon. Con bé đã phát bóng dễ ợt rác rưởi. h a r r y nói l ạ n h văn. “Đó g là quả mà cậu ấy đã suýt bắt trượt.” m c Larkin bước lại gần Harry, giờ đây đ ã đáp xuống đất. t c h o mình một cơ hội nữa đi.” “Không!” Harry nói. Cậu đã có lượt của mình. Cậu cứu bốn bàn. Ron cứu năm. Ron giờ là thủ goal. Cậu ấy đã thắng một cách công bằng. giờ thì tránh đường ra. Cậu nghĩ trong giây lát rằng m c Larkin đ c một n sẽ đầm mình nhưng anh chàng đã kiềm chế bản thân với một vẻ nhăn nhó xấu xí và chạy ả o đi gầm gừ tiếng gì đó nghe có vẻ như đe dọa harry quay sang và thấy cả đội đang nhìn chằm chằm vào mình tốt lắm harry nói rền rĩ cậu đã bay rất tốt cậu đã chơi thật tuyệt ron lần này thì đúng là h e r moan đang chạy về phía ron từ đầu phía khán đài Harry thấy lavender đi ra khỏi sân đấu nắm tay parvati mặt mũi có vẻ gắt gỏng ron thì trông rất hài lòng với bản thân và trông như còn cao hơn bình thường khi mà cậu ta cười toe toét với cả đội và với h e r m o n sau khi cố định thời gian cho buổi tập luyện đầu tiên vào thứ năm sau harry ron và h e r m o n chào tạm biệt cả đội và đi về phía liều của hybrid nắng ương ước xuyên qua những đám mây và trời cũng đã tạnh mưa phùn harry cảm thấy đói cồn cào và cậu hy vọng rằng sẽ có cái gì đó để ăn tại chỗ của h a grid mình nghĩ là mình đã bắt trượt quả penalty thứ tư ron nói giọng sung sướng một quả rất khó từ jumel z a các cậu có thấy không nó hơi xoáy phải không phải phải cậu quả là siêu h ơ r moan nói trong vui mừng ra mặt dẫu sao mình cũng tốt hơn thằng cha mặt lát gần đó ron nói bằng giọng thỏa mãn cao độ các cậu có thấy nó bay lệch hướng trong quả thứ năm không trông cứ như bị yểm chú mất hướng ấy harry ngạc nhiên khi thấy hermann đỏ mặt quay đi khi nghe những lời này ron thì chẳng để ý thấy điều gì vì cậu ta vẫn còn đang mải mê tả lại mỗi một quả penalty với một niềm thích thú một con hippogriff bằng mã lớn màu nâu đang bị buộc ở phía trước cabin của h a g r i t nó nhép cái mỏ s ắ c như dao cạo khi thấy ba đứa đến và quay đầu về phía chúng ùi haggerit nói giọng hồi hộp nó có vẻ hay vẫn còn sợ thì phải đúng không thôi đi nào cậu đã từng cưỡi nó phải không r o n nói. Harry tiến về phía trước và cúi người xuống thấp trước hippogriff và vẫn không ngừng nhìn vào mắt nó. Sau vài giây b ă n g mã cũng cúi xuống và chào lại. Mày khỏe không? Harry nói thì thầm, tiến tới gần vào vuốt cái đầu lông vũ của nó. Mày nhớ chú phải không, nhưng mày ổn thỏa ở đây với bác h a g r i d chứ hả. ô i một giọng oan oan cất lên h a g r i s sải bước ra từ góc của cái cabin mặc trên mình một cái tạp dề hoa và mang theo một bao tải khoai tây p h a n còn chó săn to lù của bác thì đang quẩn ở quanh chân p h a n sủa ầm lên và nhảy s ồ ra phía trước tránh xa nó ra nó sẽ ăn hết ngón tay đi bây giờ à là tuổi bay à Vâng thì còn nhảy s ổ lên hermon và ron cố để liếm tay bọn chúng h o g w a r t s đứng và nhìn chúng trong khoảnh khắc rồi quay lại vào trong cabin và đóng sầm cửa lại trời ơi hermon nói với vẻ sợ hãi đừng lo harry cười nói cậu đi về phía cánh cửa và gõ cửa rầm rập h a g r i d mở cửa ra nào chúng cháu muốn nói chuyện với bác nè chẳng có động tỉnh gì từ phía trong nếu b á không mở chúng cháu sẽ phá cửa đấy harry nói và rút ra cây đũa phép harry hermann nói giọng kinh ngạc cậu không thể có mình có thể harry đáp lại lùi ra nào nhưng trước khi cậu kịp nói thêm lời nào cánh cửa bật tung ra như harry nghĩ và h a g r i e d đứng đó nhìn trừng trừng vào cậu và trông có vẻ rất cảnh giác mặc dù vẫn đang mặc cái tạp về hoa ta là một giáo viên bác gầm lên với harry một giáo viên hiểu không p o t t e r sao mà trò dám dọa phá của, của ta xin lỗi ngài harry nói nhấn vào từ cuối cùng và cậu thảy cái đũa phép vào trong áo Hagrid trông có vẻ choáng từ khi nào mà con gọi ta là ngài vậy <cười> từ khi vậy từ khi nào bác gọi con bằng potter vậy <cười> khôn g lắm h a g r i d c à n g nhằn rất buồn cười vậy chính ta bị lừa hả được rồi vào đây tụi nhóc vô ơn l à m b a l à m bầm bác đứng lùi vào để cho chúng đi qua h e r moan chạy lon ton sau harry trông vẫn còn hơi sờ sợ, sợ sao hay r i s cào n h a u khi mà harry ron và h e r moan đã ngồi xuống quanh cái bàn gỗ khổng lồ của bác p h à n gối ngay cái đầu của nó lên đầu gối của harry nhỏ nước dải lên láng ra áo t r ò n của cậu sao thế hả giờ lại thương hại ta tưởng là ta cô đơn hay là gì nữa không harry đáp lại ngay lập tức chúng cháu muốn gặp bác chúng cháu nhớ bác h e r m o n n nói giọng rung rung nhớ ta hả bác harry khịt mũi phải rồi bác nện bước huỳnh huỵch ra xung quanh pha trà trong cái ấm đồng khổng lồ của mình lẩm bẩm cái gì đó một lúc cuối cùng bác đặt mạnh ba cốc trà nâu cái to bằng cái xô trước mặt chúng và đĩa bánh cứng như đá. Harry đói đến nỗi, ngay cả bánh của Hagrid làm cũng lấy ngay một cái. Bác Hagrid h e r m o n n nói giọng ương ước khi mà bác ngồi xuống cùng chúng và bắt đầu bóc vỏ khoai tây một cách rất thô bạo như thể mỗi cũ đã làm gì sai trái với bác vậy. Ừ, chúng cháu đã muốn tiếp tục học môn chăm sóc động vật huyền bí, bác biết đấy. Hagrid lại k h ị h mũi thêm một lần nữa harry nghĩ rằng đã có vài cái h i m ũ i bay lên đám k h o a i tây và nghĩ thầm trong bụng là may mắn thay chúng không ở lại ăn bữa tối đúng là chúng cháu muốn mà h e r m o n n nói nhưng không ai trong tuổi cháu có thể sắp xếp được t h ờ khóa biểu phải rồi harry lặp lại một cái gì đó rơi đánh phẹt và tất cả mọi người đều nhìn ra h r m o n kêu ré lên một tiếng và ron trườn g ra khỏi chỗ ngồi và vội vã chạy vòng qua cái bàn tránh xa khỏi cái thùng lớn ở phía góc mà chúng vừa phát hiện ra nó đầy những thứ mà trông giống như những con giòi dài tới một phút trắng nhỏ dài và đang quằn quại cái gì thế hả bác h a g r i d harry hỏi cố để nói với giọng thích thú hơn là g â y tởm nhưng cũng đặt ngay cái bánh xuống cùng lúc đó Đó là những con d ò i khổng lồ h a g r i d nói và chúng sẽ trở thành ron nói với vẻ lo sợ chúng chẳng thành cái gì cả h a g r i d trả lời ta bắt chúng để cho a r a g o g ăn và như chẳng hề báo trước bác bật khóc h a g r i d h e r m o n n kêu lên nhảy ra khỏi ghế và chạy vòng qua cạnh dài của bàn để tránh cái thùng d ò i và đặt tay lên đôi vai run run của bác có chuyện gì vậy à bác nó nó hay c r i s n ứ c lên đôi mắt bác vẫn ròng ròng nước mắt dù bác đã lau đi lau lại bằng cái tạp dề aragorn ta nghĩ nó là nó sắp chết rồi nó bị ốm từ hồi hè mà mãi chả bình phục ta không rõ phải làm gì nếu nó nếu nó chúng ta đã biết nhau quá lâu mà hermann vỗ vỗ lên vai bác h a grid trông chẳng biết phải nói gì harry biết cô bé cảm thấy thế nào cậu đã biết h a grid từng tặng một con rồng con ghê gớm một con thú nhồi bông đã từng thấy bác hát ru những con b ò cạp khổng lồ với cái miệng hút đuôi chích đã thấy bác cố gắng giải thích với ông anh khổng lồ giả man g nhưng có lẽ đây là điều khó hiểu nhất trong số những sở thích về quái vật của bác một con nhện biết nói khổng lồ aragorn sống sâu trong rừng cấm mà harry và ron đã may mắn thoát ra được bốn năm trước đây liệu có điều gì chúng có thể làm không hermann hỏi chẳng để ý đến vẻ nhăn nhó và những cái lắc đầu quầy quậy của ron ta không nghĩ vậy hermann à hybrid nấc lên cố ngăn dòng nước mắt trào ra cả bày nhện gia đình của aragog đang trở nên hơi kỳ lạ khi mà nó bị ốm chúng trở nên hung hãn hơn d â n cháu nghĩ là tụi cháu đã từng chứng kiến điều đó ron nói lầm rầm ta không nghĩ là bất cứ ai ngoài ta ra sẽ an toàn nếu đến gần chúng lúc này h a g r i d kết thúc với một cái xì mũi rõ mạnh lên cái tạp về và nhìn lên nhưng cảm ơn lời đề nghị của h e r m o n n ó rất có ý nghĩa với ta lúc này sau đó không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút mặc dù cả harry và r o n không ai tỏ vẻ muốn đi bón những con dòi bự đó cho con nhện giết người khổng lồ bác h a g r i d dường như tự cho rằng chúng hẳn đã thích làm điều đó và trở lại là h a g r i d như mọi khi à ta đã luôn biết là tụi bay sẽ khó mà nhồi ta vào cái thời khóa biểu của tụi bay bác nói cọc lóc và đổ thêm trà ngay cả khi đã có cái quay ngược thời gian chúng cháu đã không thể làm thế được hermann nói tụi cháu đã làm hỏng sạch tất cả những cái quay ngược thời gian của bộ pháp thuật mùa hè trước nó đã được đăng trên nhật báo phù thủy à vậy thì h a g r i d nói chẳng có cách nào để tụi bay có thể ta xin lỗi ta đã tụi bay biết đấy ta đã lo lắng về aragon và ta đã tự hỏi rằng liệu có phải giáo sư g r u b b y plank đã dạy dỗ chỉ chờ đến lúc đó cả ba đứa đã nói dối một cách chắc nịch rằng giáo sư g r u b b y plank người thay thế h a g r i d một vài lần là một giáo viên tệ như thế nào đến nỗi khi chúng chào tạm biệt hai c r i s trông bác đã khá vui mình đói chết mất harry nói khi cánh cửa đã đóng lại phía sau chúng và cả ba vội vàng đi qua khoảng sân đã tối và chẳng một bóng người cậu đã thôi cái bánh đá sau khi một tiếng crack khủng khiếp từ cái răng hàm và mình có buổi phạt với snev tối này sẽ có đủ thời gian cho bữa tối khi mà cả ba, bứa, ba đứa bước vào lâu đài chúng thấy cô m a c mc l a g g e n đang đi vào đại sảnh phải đến hai lần nó mới đi qua được cái cửa nó đâm sầm vào khung cửa lần đầu tiên ron chỉ cười ha hả và chạy lon ton v à trong sảnh đằng sau mc l a g g e n nhưng harry nắm lấy tay hermon và giữ cô lại gì thế hermon nói với giọng phòng thủ cậu còn hỏi mình à harry nói thì thào mặt lắc gân trông do đã bị yếu chú mất hướng sáng nay và nó đứng ngay trước cậu hermon đỏ mặt thôi được rồi phải mình đã làm đấy cô thì thầm nhưng cậu hẳn đã nghe nó nói về ron và g i n n y hơn nữa nó tính khí rất thất thường cậu đã thấy nó xử sự thế nào khi bị loại rồi đấy cậu hẳn cũng chẳng muốn một đứa như thế どこにいるのか các cậu làm gì thế ron hỏi xuất hiện trở lại ở cửa đại sảnh và nhìn một cách ngờ vực chẳng có gì cả harry và h e i moan đồng thanh đáp và chúng vội vã đi sau ron và chúng vội vã đi sau ron cái mùi của bò nướng khiến bụng harry sôi lên v ị đói nhưng khi chúng chỉ còn cách ba thước tới bàn g r y f f i n d o r thì giáo sư s l u g h o l l xuất hiện trước mặt chúng c h ặ n đường Harry, Harry, người mà tôi đang muốn gặp đây rồi ông cười xoắn hai đầu cái ria mép móc c ầ u và phập phừ cái bụng bự của mình ta đang hy vọng được gặp con trước bữa tối con nghĩ thế nào về một bữa tối ở chỗ của ta chúng ta có một bữa tiệc nhỏ một vài những ngôi sao đang lên ta có maclaken và zabini cô bé quyến rũ malida bobbin ta không biết con có biết con bé đó không? gia đình nó sở hữu một dây chuyền các cửa hiệu thuốc và tất nhiên ta cũng mong là cô Granger cũng sẽ đến ủng hộ ta. s l a g a l l hơi cúi người chào h e r m o n khi mà ông ngừng nói: dường như là Ron chẳng hề có ở đó. s l a g a l l không hề để mắt đến Ron. c ò n không thể, giáo sư? Harry trả lời ngay tức khắc. con có buổi phạt với giáo sư s n a p e ôi trời s l a c k h o l nói mặt ông xị xuống ta đã mong chờ vào con harry、uhm, giờ để ta nói một câu với s e v e r t giờ sẽ giải thích trường hợp này ta chắc là ta có thể thuyết phục được anh ta hoãn buổi phạt này cho con phải ta sẽ gặp cả hai con sau nói rồi ông vội vã bước ra khỏi sảnh ông sẽ chẳng có cơ hội nào để thuyết phục snapp đâu Harry nói ngay khi s l u g h o r n vừa khuất tai nghe buổi phạt đã bị hoãn lại một lần snapp làm điều đó vì d u m b l e d o r e chứ sẽ chẳng hoãn vì ai khác đâu mình ước là cậu có thể đi mình chẳng muốn đến đó một mình hermann nói giọng lo lắng harry biết rằng cô bé đang nghĩ về m ặ largen mình ngờ rằng bạn sẽ phải đi một mình g i n n y có lẽ sẽ được mời nữa ron h ụ t hoặc có vẻ không vui vì bị lờ đi bởi s l a c h o r n sau bữa ăn tối chúng quay trở lại tháp g r y f f i n d o r phòng sinh hoạt chung chật cứng vì hầu hết mọi người đều đã ăn xong bữa tối nhưng chúng cố gắng để tìm một bàn trống và ngồi xuống ron với tâm trạng không mấy vui vẻ từ khi gặp s l u g h o l m ngồi khoanh tay và nhìn c h ầ m c h ầ m lên trần nhà Hermon với lấy quyển báo phù thủy buổi tối mà ai đó đã để lại trên ghế “Có gì mới không?” Harry hỏi “Không.” Hermon đã mở tờ báo ra và đang nhanh chóng lướt qua những tờ báo bên trong g、oh, Ồ, nhìn nè Ron, cha cậu nè Ron yên tâm Đi cha cậu vẫn ổn cô phải nói thêm ngay vì ron bắt đầu trong lo lắng họ chỉ nói rằng cha cậu đã đến nhà mô phôi lần tìm kiếm thứ hai này trong dinh cư của tử thần thực tử không có vẻ có một kết quả gì arthur wesley của phòng điều tra và tịch thu lời chú và vật phòng thân giả mạo nói rằng đội của ông đã làm việc dựa vào một nguồn tin tin cậy y Harry nói, của mình của nói, đ ấ mình đã bảo với bác tại ngã tư vua về mô phôi và cái vật mà nó cố bảo bojin sửa chữa hộ nếu vật đó chẳng ở nhà của chúng thì hẳn là nó đã mang đến trường h o g w a r t s với nó rồi nhưng làm sao mà nó có thể làm việc đó được harry hermione nói đặt tờ báo xuống với một cái nhìn ngạc nhiên chúng ta đã bị dò xét khi chúng ta đến phải không cậu đã bị à harry nói ngã người về phía sau mình thì không à không tất nhiên là cậu đã không bị mình quên là cậu bị muộn và f i l dò sót hết mọi người với cái dò tìm đồ bí mật khi chúng tớ vào c ử a vào cửa bất kỳ một vật hắc ám nào đều đã bị tìm thấy và mình biết là crabb có cái tên đầu bé tẹo bị tịch thu mất rồi nên cậu thấy đấy mô p h o i không thể đã mang cái gì nguy hiểm vào. Trong một giây thoáng qua bị chặn h ỏ n g Harry đã ngắm g i n n y Weasley chơi với con Arnold một lúc trước khi nhìn ra cách đáp trả, lợi, trả lại: "Hẳn là ai đó đã gửi đến cho nó bằng cú" Harry nói: "Mẹ nó hoặc ai đó. Tất cả các con cú đều bị kiểm tra. Hơi mình Fields nói mòn bọn mình rằng ông đáo. với ấy sẽ thật ọ c cái dò tìm m bí mật vào bất cứ nơi đâu mà bất ta có thể giới tới. Thực cứ có nơi ông dới đâu sự harry bị chặn đứng lần này chẳng còn biết nói gì có vẻ không có một cách nào mô phôi đã có thể mang một vật hắc ám nguy hiểm nào vào trường nó nhìn vào ron đang ngồi khoanh tay và nhìn chằm chặp vào lavender hy vọng cậu có nghĩ đến cách nào mà mô phôi ron nói thôi đi harry nghe này đó chẳng phải lỗi của mình mà s l u g h o l l mời hơm m o n và mình tới bữa tiệc dớ dẫn đó chẳng ai trong tụi mình muốn đi cả cậu biết đấy harry nói giọng bắt đầu bực bội ờ vì mình chẳng được mời tới bữa tiệc nào cả mà ron nói và đứng dậy nên tốt hơn là mình đi ngủ đây! nó chạy ào qua cửa vào phòng ký túc xá nam khiến Harry và h e r m o n e nhìn chằm chằm theo sau. Harry thủ nhiên hiện Mình nhắn dành cho cậu nè. Từ giáo sư Slughol Harry hỏi ngồi nhổm hy Không Dermelza sau vai Robbins truy dậy đầy mới một giáo bé tin ngồi bỗng nè vọng sư Cô cậu có cậu xuất Từ t ừ giáo sư s n a p c h e Mel Giải nói t ì m Harry x e lại: "Thầy nói rằng cậu sẽ phải đến phòng của ông vào lúc 8 á m giờ ba tối nay cho buổi phạt. Bất kể bao nhiêu bữa tiệc cậu được mời tới giờ thầy muốn cậu phân loại những con sâu tốt với xấu để dùng cho môn đọc dược và không nhất thiết phải mang găng tay bảo vệ. ừ, Harry nói mặt c a o có. cảm ơn nhiều de m e o g a hết chương 11